bàn tay phải hắn nhìn bàn tay của mình nó khiến cho ta sống lại là bàn tay này đây nhìn vào bàn tay thì móng tay rất rất khéo rất sạch ra tay mịn màn bàn tay rất hợp với bóng dáng của nữ Ph phụng nhưng nếu biết nhìn vào bàn tay ấy thì có chỗ khác là ngón tay cái ngón tay giữa và ngón trỏ màu ra không giống những nơi trong bàn tay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 ngay một tiếng động cho đến chén rượu này trà tế đó cũng không dao động ngón tay của hán ấn xuống mặt bàn khi như người ta dùng một thanh đauo thật mếnm cắt vào miếng thịt bỏ non Lứ Phụng Tiên thư thẳng nói bàn tay nếu có thể là binh khí thì không biết trong binh khí phục sẽ liệt vào hàng thứ mấy nhỉ Lý tầm Hoang trả lời cái đó thì bây giờ rất khó nói Lứa Phụng Tiên học tại sao Lý Tẩ Hoà đã bởi vì bất cứ mang định khi nào Cần đối phó là người Chứ không phải là chiếc bàn Lý Phụng Tiên bật cười Giọng cười của hắn rất nạo nghĩa Mà cũng rất tàn khốc Cứ dưới mắt ta Thì thế nhân so sánh với chiếc bàn tay này Cũng không hơn kém là bao Lý Tầm Hoan nhớ mắt Sao Lý Phụng Tiên nói Trong đó cũng có người ngoại lệ Lý Tầm Hoan hỏi Mấy người Lý Phụng Tiên lanh lành Ta vốn nghĩ rằng Có 6 người Nhưng bây giờ Còn